Chương 1065, một tên cũng không tha. Sắc mặt bằng hạt trắng bạch, hắn không dám nhúc nhích chút nào bởi vì hắn biết nếu như hắn chút di động thì cái đầu của mình lập tức rời khỏi thân thể. Từ phần ngũ liệt bằng hạt cố gắng duy trì tư thế đứng yên, luốt một ngụm nước miếng rồi lùi về phía sau, âm thanh khan khan, nếu như người giết ta chắc chắn đang vượt không có cho người ẩn thân. Tiểu Viêm từ trên cao nhìn bằng hạt, mặt trắng bạch cười nói: Nếu như ta đã ra tay, chắc chắn không sợ băng hà cốc của ngươi. Hư khẩu khí thật ngông cuồng, đừng tưởng một đạo linh hồn bát tinh đấu tông cùng một khối lõi có tư cách chống lại băng hà cốc ta. Thực lực của ta cũng là xếp cuối cùng trong các trưởng lão băng hà cốc mà thôi, dù là băng phủ băng nguyên cũng chỉ xếp hạng chung. Nếu như cường dạ chân chính băng hà cốc ta ra thì mấy cái này của ngươi không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút không tốt. Nhưng mà bằng hạc vẫn nhịn không được, cười lạnh. Đôi mắt tiêu viêm hiếp lại, bằng hạ cốc này là một trong tam cốc. Có thể lấy thực lực hẳn không yếu hơn phần viêm cốc. Mà vị tam trưởng não phần viêm cốc chính là bát tinh đấu tông, nhị trưởng lão cựu tinh. Đương nhiên đáng sợ phần viêm cốc là đường chấn đằng sau. Người này cho dù lấy nhãn lực tiêu viêm cũng chỉ lấy 4 chữ sâu không thể lường. Để đánh giá, tuy nói đối với cường giả đấu tôn thì tiêu viêm khó xác định mạnh hay hiếu. Nhưng trực giác cho hắn biết thực lực đường chấn tuyệt không yếu hơn lôi tôn giả của phòng lôi cát. Nếu như phần viêm cốc đã có thực lực như vậy bằng hạc cốc lội danh cùng với nó tuyệt không yếu. Vì thế đối với những cái này bằng hạc nói thì tiêu viêm cười nhạt. Nhưng đối với điều này sau khi hắn tới đan vực vẫn có thể hiểu được. Mà bản thân hiểu được là sau khi cứu tiểu tiên sẽ lập tức đối lập cùng bằng hạc cốc. Nhưng mà lấy tính cách tiêu viêm chẳng lẽ bằng hạ cốc mạnh hơn và bỏ rơi tiểu ý tiền sao, nhớ làm xưa dù hắn chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi, cũng có thể đối lập một con quái vật khổng lồ Vân Nam tông ở Sa Mã Đế quốc, huống chi hiện giờ. Băng Hạc thấy Tư Viêm không nói con tưởng rằng tấp người này đã động, ngữ khí lập tức chậm lại. Nếu như người đem ắc nan độc lữ sao cho Băng Hạc Cốc, tất nhiên Băng Hạc Cốc sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa lấy tiên phú của ngươi tuyệt đối sẽ được cốc chủ trọng dụng, người phải biết rằng cốc chủ chúng ta thích nhất giao lưu Với những cường giả tứ phương, lời nói băng hạc vừa dứt Nhìn lên tiêu viêm, nhưng khi thấy sắc mặt tiêu viêm âm trầm Thì lòng lạnh xuống, bàn tay vỗ xuống mặt đất một cái Đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn về phía sau, âm Nhưng mà thân hình hắn vừa mới động, thì tiêu viêm cười lạnh một tiếng Một cước trực tiếp đá ngay trên bờ vai băng hạc Lực lượng mạnh mẽ làm cho thân hình của người này như diệu rứt dây Bay ra xa, sau đó đập mạnh trên một tảng đá lớn Trong lúc mơ hồ có âm thanh xương gãy vang lên răng rắc, băng hạc từ trên tảng đá lớn trượt xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đổ xuống, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn Tiểu Yêm giận dữ hét: "Tiểu Tạp Chúng, sớm muộn người cũng hối hận về việc hôm nay." Tiếng hồ băng hạc vừa mới phát ra, thì một đạo âm thanh ảnh trắng đột nhiên hiện lên lao xuống rồi chạm vào tảng đá bên cạnh, một gụm máu tươi cũng từ thân ảnh màu trắng này phun ra, sau đó thân thể như bồn nhão trượt xuống. Băng hạc vội vàng quay đầu lại cho đánh mắt kinh hãi thì ra người như bồn nháo bên cạnh là băng Phù sợ khác này băng phủ cả người đầy máu tươi hơi thợ vô cùng yếu ướt thợ ra vô cùng khó khăn ai không chị không có thân thể vô cùng phiền toái thù thập một tên nấu tông mà cũng phiền phỏ toái như vậy cân lạnh giả lùa chậm rã xuất hiện bên cạnh tư viêm người này tự nhiên là thiên họa tôn giả hắn nhìn có băng phù bồnáo cười ha khác nói nhưng đánh cũng rất sảng khoái nghiên tâm lão Phù vẫn cho hắn sống một chút tiêu em mỉm cười nhẹ giọng nói Diưệu lão tiên sinh xin yên tâm dược liệu đã chuẩn bị tốt chắc không lâu nữa thì người cũng có thân thể lại nghe vậy thì khuôn mặt của Th thiên tôn giả cũng hiện nên kinh hủ chuyện thân thể là chuyện hắn luôn chờ mong này nghe tiểu viêm nói thế thì dường như cách ngày xưa cũng sắp trở lại cũng chỉ có tiểu tử người là đáng tin Hà hả ánh mắt lão Phù vẫn tốt vô cùng bằng hạc bên cạnh nghe thấy Lời này thì ánh mắt loay lên nói, tiền bối, việc luyện chế thân thể, chuyện băng hạc cốc ta am hiệu nhất. Hơn nữa, thân thể đó còn có năng lực đặc thù chỉ cần ngươi có thể làm cho băng hạc cốc một ta một chuyện thì sẽ miễn phí được đó. Lụ cười trên mặt tiêu viêm chậm rãi thu lại, trong con người hiện nên sát khỉ lạnh lẽo. Tiên họa tuôn giả cũng bởi vì lời này băng hạc mà giật mình, nhìn thoáng qua tiêu viêm, lát sau trên khuôn mặt. Lụ cười cổ quái chậm rãi đi về băng hạc Sau đó ngồi sụm xuống, xuống Bàn tay vỗ nhẹ lên bạo vai cười hiếp mắt nói Làm chuyện gì Có thể thương lượng thử Bắt ách nàn độc lữ dùm băng hạc gốc ta Chúng ta nhất định Cho người một bộ thân thể cực kỳ thoải mái Nghe vậy hai mắt băng hạc không khỏi hiện lên Vẻ mừng như điên Thiên hỏa tôn giả chậm rãi gật đầu Bàn tay nhẹ nhàng đưa về cổ băng hạc Băng hạc thấy thế thì lạnh người vội vàng Đông đấu khí tung một trượng trước mặt Thiên hỏa tôn giả, rằng rắc Trưởng phong chưa tới mặt Thì sắc mặt thiên hỏa tôn giả thay đổi Bàn tay dụng lực Một tiếp đã trực tiếp bẻ gãy cổ băng hạc Tiểu từ kia Người như thế Đằng sau không cần choán cơ hội nói chuyện Không sớm muộn gì cũng có biến cố Bàn tay bỏ thi thể đang lệnh dần băng hạc Thiên hỏa tôn giả nhìn tiêu viêm thả nhiên nói Bàn tay đang nắm của tiêu viêm Trong tay áo khẽ thả sau đó ôm quyền với thiên hỏa tôn giả Đà tạ diệu lão tiên sinh đã nhắc nhở Bên này cũng nên kết thúc. Tiếng nói vừa dứt thì một đạo ngân quang từ trên hẹp nối đi ra chính là địa yêu khôi, mà bàn tay địa yêu khôi chúa bằng nguyên, khuôn mặt hắn đầy máu tươi, khi bằng nguyên nhìn thấy bằng phủ như bụt nhác bên cạnh đến mang đầu vẹo sang một bên, thì trên mắt nhất thời xuất hiện tinh quang oán độc, gắt gao nhìn Tiêu Viêm âm thanh khan khan, tiểu tạp chủng các ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Viêm cười cười thủ lễ bằng nguyên bị trọng thương. Từ trong tay địa yêu khôi nhìn sang mấy tên Đệ tử băng hạ cốc nhạt nhạt nói, Giết một tên không tha. Tiếng nói và giất địa yêu khôi bên cạnh đã động, Rồi trở lên như mảnh hộ, Vào bầy xê, Xông vào đám đệ tử băng hạ cốc, Sau đó từng tiếng hét thất thanh, Nhất thời vang nền khắp dễ núi. Dưới hùng thần địa yêu khôi này, Các đệ tử băng hạ cốc chỉ có một cách là chạy toán loạn đi, Nhưng tốc độ bọn hắn kém xa địa yêu khôi, Chỉ trong chốc lát, Bọn họ đã rơi vào tay địa yêu khôi, Sau đó lần lượt ngã xuống hết Sau khi thời gian nhanh nhất giết hết đệ tử bằng mạc cốc thì yêu khôi cả người đẩy huyết tinh mới quay về. cùng nó quay về là một đạo linh hồn phân thân Tiêu Viêm. Sau khi linh hồn, hồn phân thân tu vào Mỹ tâm, Tiêu Viêm nhìn sang băng phủ cả người đang run dậy lên mỉm cười. Ta còn biết một chuyện, hai mắt băng phủ oán độc nhìn Tiêu Viêm, chẩm chẩm hắn nghĩ không ra thủ đoạn Tiêu Viêm lại độc ác như thế, lại đem bọn hắn giết đến nỗi chó gà không ta tiêu tập chủng, đừng tưởng rằng giết chết, chết người ở đây thì Băng Hà Cốc không biết chuyện gì, chờ xem đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành mục tiêu truy lã của Băng Hà Cốc, đến lúc đó thì toàn bộ đàn vực không có chỗ cho ngươi ẩn thân." Tiểu mày, hai ngón tay gỡ một cái ngọn lửa xanh biếc chậm rãi xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ vai Băng Phù, nơi đó vừa chạm thì lập tức tiếng xèo xèo vang lên, khuôn mặt Băng Phù trở nên khó coi vô cùng. "Ta muốn biết cái băng chi lực ngươi nói lúc nãy là gì?" Nhìn thấy băng phủ méo mặt lại, tiêu viêm thu ngón tay lại, thạng nhiên nói. Băng phủ oán độc nhìn tiêu viêm căn bản không để ý tới lời tiêu viêm nói. Khuôn mặt tiêu viêm hờ hững cũng không nói gì nữa đưa tay xuống. Xèo, khói trắng bốc lên, cả người băng phủ run lên. Khuôn mặt bởi vì đau đớn trở lên vô cùng dữ tợn sau khi chậm rãi thu tay về tiêu viêm thạng nhiên nói. Còn không nói. Hồ hấp băng phủ trở nên vô cùng khó khăn. Lát sau cắn răng khan khan nói. Băng chi lực chính là đỗ khí độc hữu. Của bằng hạ cốc ta Hơn nữa phải đạt đến đấu tông mới có thể tù luyện được Nếu như bằng trì lực xâm nhập thân thể Thì sẽ lặng yên ẩn nấp Dần dần đem mạch máu kinh mạch đông lại Làm thế nào giải trừ Không có phương pháp giải trừ Trừ khi cốc trụ bằng hạ cốc xa tay Nhưng mà các người còn chưa có buồn sự như vậy Bằng phù lành lạnh cười nói Ánh mắt tiêu viêm lành lạnh Không để ý tới Nghiêng đầu với thiên họa tôn giả Cứ nhìn thấy xoay người mới bước vài bước thì đã nghe thấy âm thanh cốt cách gãy lát ở phía sau truyền tới. Đây là linh hồn của bọn hắn. Thu đi, ba cái bình ngọc từ phía sau phóng tới. Tiểu viêm liếc bắt một cái. Thu lấy, bỏ vào trong giới trị. Sau đó bước nhanh tới phía tiểu y tiên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhật bỗng nhiên lòng của hắn có chút đau nhó nhẹ nhàng. Trước khi rời đi nơi này phải tìm biện pháp giải quyết cái băng trì lực đá. Tiểu y tiên ôn nhu gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp của làng nhìn về phía người thanh niên trước mặt mới chỉ một rằm không gặp. Nhưng mà cước bộ của người đã lạc tiến rất nhanh. Tiêu viêm vườn cánh tay ôm lấy cái eo thỏ, thòn nhỏ của tiểu ý tiên. Sau đó để cho địa yêu khôi ôm lấy hạt làm đang trốn. Thân hình vừa động thì đã đi sâu vào lạc thân giản. Sau khi đám người tiêu viêm rời đi, xung quanh ngọn đối mới an tĩnh trở lại. Chỉ còn những thi thể đầy máu tươi... Ở đó chứng minh nơi này vừa mới xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết. Trường 1066 Chữa Thường Ở hẻm núi giờ đây là tràn ngập máu tươi khắp nơi. Mũi máu tươi lồng đậm không ngừng tạ ra. Từng khối thi thể lạnh lẽo khắp nơi xung quanh. Chỗ này đều là yên lặng không chút nào tiếng động. Chỉ có mùi máu tươi. Chừa tiều tán cùng với những cô thi thể biểu hiện nơi này. Từng có một hồi đại chiến thảm Khung cảnh yên tĩnh kéo dài được hồi lâu Đột nhiên phía chân trời chuyển tới tiếng xé gió Đánh vỡ những cái yên tĩnh đó Là sao rất đông thân ảnh Trắng bay vuốt tới Khi những người này nhìn thấy thi thể Trên mặt đất sắt mặt Thay đổi không thôi Một thân ảnh giả nùa Dừng lại trên tảng đá lớn Đúng là vị lão giả canh giữ lối vào lạc thân giản Vị lão giả băng hạ cốc vừa mới xuất hiện Khuôn mặt vô cùng khiếp sợ Nhìn các thi thể trên mặt đất Sau đó vội vàng lướt đến một bên tảng đá lớn, ánh mắt nhìn không tin nổi bà bộ. Thi thể già nuôi đang ngự trên tảng đá, một lúc lâu sau hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Nhan trưởng lão, một gã đệ tử băng ngà cóc sắc mặt có chút tái nhợt. "Đi lại, lão này, luốt miếng rồi thấp giọng. Các thi thể đệ tử tinh nhuệ đi tìm ắc độc lữ đều ở đây, kể cả bà vị băng phù trưởng lão. Vị trưởng lão đều được gọi là Băng Nhàn trưởng lão nghe thấy thế thì không khỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra ánh mắt lạnh như băng, đem tất cả thi thể mọi người về, ta muốn lập tức trở về cốc. Tiếng nói vừa dứt Băng xoay người, sắc mặt vô cùng âm trầm, tên đệ tử Băng Hà Cốc rất yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua ba thi thể dạ lua ở đó, không khỏi rùng mình, đây chính là ba cường giả Đấu Tông, là ai mà thực lực khủng bố đến nỗi giết chết cả ba người bọn họ như thế? Nhưng mà mặc dù hắn không biết hung thủ là người phương nào, Lại biết rằng sắp tới đàn vực không còn yên tĩnh Ấy thực lực băng Hà cốc tuyệt không Cứ như vậy nhìn Để cho ba người trưởng lão chết đi như vậy Khi mà các đệ tử băng Hà cốc Đang bắt đầu thu thập tàn cục Ở một bên hàng động Một cách bí ẩn Sâu bên trong lạc thân giản Đang có nhóm người Nhóm người lại hiện nhiên là tiêu viêm Tiêu viêm lúc này nhẹ nhàng buông tiểu ý tiên xuống Lấy ra mấy cái đá phát quang trong nạp giới Gắn nền vách sơn động Ánh sáng nhà nhà tạm thời loại bỏ đi cái âm u trong Sơn động Hà Nam đứng ở người bên cạnh tiểu y tiên nhìn thấy sắc mặt tiểu y tiên tái nhiệt thì vội vàng lấy một bộ da lông mềm mại già để trên mặt đất nhẹ nhàng nói tiểu y tiên tịtịị nghỉ ngơi trước đi tiểu y tiên hướng về phía làng mỉm cười gắtt đầu rồi ngồi xuống bộa lông mềm mại đó làng lương đôi mắt đẹp nhìn tiêu viêm tự nhiên nhớ cái gì nói chưa đến một năm mà người đã đột phá đấu tông rồi Ma độc ban trong cơ thể đã giải quyết số ư Nghe vậy tiêu viêm không khỏi biết thế nào cười Hiện tại không phải lúc quan tâm đến ma độc ban đó Xem ra thương thế của ngươi đã Tiểu ý tiên khẽ mỉm cười Đôi lông mì cao vút khẽ chớp Sau đó có chút yếu ớt nói Ta vẫn còn tốt Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là ổn Đối với tính tình của làng Tiêu viêm hiểu rất rõ Cho nên cũng không nghe những gì nàng nói Hắn ngồi sổm xuống đất, bắt tay bàn tay mềm mại của tiểu y tiên, một luồng lực lượng linh hồn thật mạnh cẩn thận truyền trong cơ thể của làng. Sau khi tìm hiểu thật cẩn thận mới chậm rãi thu hồi, mà khi thu hồi được lực lượng linh hồn, sắc mặt tiểu y có chút khó coi. Tình huống cơ thể của tiểu y tiên, giờ phút này cực kỳ không ổn, không ít thương thế. Không nhẹ chút nào, hơn nữa điều làm cho tiểu y lo lắng, chính là cái gọi là băng trì lực kia, hắn cẩn Ngự nhiên không thể cảm nhận được nó chỗ nào Nhưng mà trong lòng mơ hồ hắn cảm nhận được Cái băng trì lực này tồn tại trong cơ thể tiểu y tiên Cái băng trì lực này dường như không ngừng tỏa xác hạn khí Muốn đem máu và kinh mạch trong cơ thể tiểu y tiên đông cứng lại Hân Nam, ngư biết cái gọi là băng trì lực của băng hà cốc không? tiểu hiểm nghiêng đầu nhìn Hân Nam hỏi nghe vậy Hân Nam chậm ngâm một hồi nói Theo muội được biết thì băng trì lực chính là đấu khí được tôn của băng hạ cốc. Hơn nữa, chỉ tới khi đấu tông mới miễn cưỡng tu tập. Nếu như cái này băng chi lực xâm nhập vào thì cực kỳ khó giải quyết, cho nên không ít cường giả sau khi giao thủ với người băng hạ cốc đều là cực kỳ đều phòng băng chi lực của bọn họ. Nhưng mà phương pháp khu trừ xa thì muội không rõ, tuy nhiên nhíu mày, nhìn sắc mặt tiểu y tiên tán nhợt đi không có khỏi có chút đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của nàng, hắn thầm nghĩ vậy mâu chóng khu trừ băng chi lực đi, nếu không tương thế tiểu ý tiên sẽ không bao giờ khỏi hẳn. Băng chi lực này đúng là quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không phải như băng phụ nói, chỉ có cốc chủ băng hạ cốc mới có thể khu trừ điều tiếp tục để lực lượng linh hồn xâm nhập trong cơ thể. Tiểu Ý Tiên cảm thụ đặc tính băng chi lực, sau đó đôi mắt từ từ mở ra. Sau khi nhíu mày, lại suy tư gần nửa giờ sau đó đôi lông mày ra một chút vung lên. Một cái chậu gỗ hiện ra trong sơn động Ngón tay hắn cong lại Trong giới chỉ chảy ra một đạn nước Rót đầy chậu gỗ Làn xong vực đó Thì tiêu viêm nắm chặt tay nại Một cỗ lửa xanh biếc trào ra Ngón tay tiếp tục bống lên Có mấy cái gốc dược liệu Trong giới trị bay ra Sau đó cái cỗ dược liệu này xông vào ngọn lửa Dưới sự đun đốt Của ngọn lửa Thì các cây dược liệu biến thành một loại chất bột Hơi đỏ sậm sau biến thành chất lỏng Sau khi đem chất lỏng đó đổ trong chậu gỗ Thì nhất thời nước trong đó chuyển thành một cái màu đỏ Hơn nữa Trên mặt nước cũng là những bọn nước lội Lan tăn giống như sôi trào Sau khi đổ chất lỏng vào thì nhất thời nước trong chậu gỗ đã tràn ngập năng lượng thuộc tính họa nóng cháy Lăng lượng thuộc tính họa vốn rất cuồng bạo Nhưng không hiểu vì sao lúc này Nhìn qua rất ôn hòa Khăn Nam cởi quần áo tị ổ y tiên ra Sau đó dìu làm trong chậu Sau khi bỏ dược liệu cuối cùng vào, Tiểu Viêm đột nhiên xoay người thẳng như nói. Sau đó Hân Nam cùng Tiểu Ý Tiên đều ngận ra mà khuôn mặt Tiểu Ý Tiên vốn tái nhợt, lúc lại cũng là đỏ lên động lòng người. Hân Nam nhìn Tiểu y Tiên một chút sau đó nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, dưới cái tỉnh huống mặt của Tiểu y Tiên đang đỏ mà dần dần cởi bỏ quần áo làng. Sau khi cởi bỏ quần áo xong, thì một thân thể mềm mại trơn bóng như Bạch Ngọc, một thân hình hoàn mỹ vô cùng lộ ra dưới cái không khí lạnh như băng. Phúc phúc sau khi nghe được âm thanh Đã vào nước rất nhanh Thì tiêu viêm cũng khở é Thở vào nhẹ nhóm Hắn xoay người lại liền thấy tiểu y tiên Đang có rút vào chậu gỗ Trên mặt nước lộ ra Thì khuất mặt xinh đẹp Mỹ lên vô cùng động lòng người Hấp thu năng lượng bên trong Vận chuyển khắp toàn thân Có lẽ hơi đào nhưng cố gắng nhấn lại Tiêu viêm nhẹ giọng nói Sau đó ngón tay tiếp tục bấm quyết 10 ngọn hoạ diễm seng biết bắn ra như hóa thành 10 con rắn nước vèo một cái đã xông vào trong chậu gỗ. Ông ùng, khi mà lưu ly liên tâm hỏa xông vào chậu, nhất thời mặt nước sôi trào lên vô số bọt nước không ngừng bốc lên, mà tiểu y tiên trong đó không khỏi cúi đầu kêu lên, cảm giác nóng này làm cho nàng là cảm giác như đang trong biển lửa. Mặc dù đau một chút, nhưng dị hỏa sẽ làm cho dược lực tiến vào cơ thể người tốt hơn, đồng thời cũng không cũng sẽ khuất chế. Sự khuất tán của băng chi lực thấy Tiểu Y Tiên cau mày, Tiểu Viêm vội vàng nói: "Tiểu Tiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng rồi lại gật đầu, hai tay dưới lức khẽ kết xuất thành ấn quyết, sau đó nàng là... chịu đựng cái cảm giác nóng cháy để hấp thu dược lực trong chậu gỗ. Mặt nước bên trong chậu gỗ dưới sự hấp thu của Tiểu Y Tiên Dần dần xuất hiện một cái xoáy nước Sau đó có thể thấy được bằng bắt thường năng lượng màu đỏ sậm không ngừng Lao ra trong cơ thể tiểu y tiên Mà khi rất nhiều năng lượng đỏ sậm Tiến vào cơ thể tiểu y tiên Sắc mặt bốn tái nhợt của làng dần trở lên hồng nhuận Mà kỳ dị là khi làng hô hấp Ngay cả mũi của làng cũng tạo ra Hai cái sắc nhiệt độ khác nhau Một màu trắng Một vô cùng hàn khí và một bên chính là Màu đỏ sậm hết sức nóng chảy thật sự có hiệu quả. Hân Nam bên cạnh thấy vậy thì nhất thời kinh hỉ nói: "Tư trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cái băng trì lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên không quá nhiều, nếu không hắn có biện pháp cũng phải mất đến 10 ngày. Hoặc lửa tháng mới thể khu trừ." Hân Nam, người tương đối hiểu rõ đàn vực, ta muốn người giúp ta một việc. Nhìn thấy băng trì lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên dần dần bị tán ra, Tiêu Nghiêm khẽ dài một cái đột nhiên quay đầu lại nhìn với Hân Nam chậm giọng nói. "Hộ, Tiêu Diêm đại ca cứ nói, người bây giờ ra khỏi lạc thân giật giúp ta thu thập đủ số dược liệu này." Tiêu Diêm lấy ra mảnh giấy, đầy đủ dược liệu trên đó, trong giới trị những cái dược liệu này chính là tài liệu cần thiết luyện chế thân thể tiến hóa tuấn giạn. Bây giờ hắn giết rất nhiều người băng hạ cốc coi như là đã kết thù, cho nên Tiêu Diêm cần phải có chuẩn bị. Tiếp nhận trang giấy Hân Nam nhìn qua, nàng xem xong không khỏi cắn lưỡi một cái. Trong những dược liệu này Thì có một số loại làng còn chưa bao giờ thấy qua Nhưng lạc vẫn gật đầu nói Tiêu viêm đại ca yên tâm Nếu như không thể tìm được Thì muội sẽ nhờ gia tộc tìm giúp Tiêu viêm nặng yên gật đầu Còng ngón tay búng một cái Địa yêu khôi hiện ra Đoạn đường này nó sẽ bảo hộ cho người Nhưng mà trước khi đi khỏi Lạc thân giả thì người lên tìm cho nó một bộ quần áo Miễn cho người khác chú ý Hân Nam Trịnh trọng gật đầu là có thể đoán được Việc đối với tiêu viêm vô cùng quan trọng Cho nên không lưu lại nữa Đem trang giấy bỏ trong giới chỉ Làng nhanh chóng bước ra gợn sóng Sơn động Sau đó Địa yêu khôi liền theo sát phía sau Nhìn thấy thân ảnh hân làm biến mất trong sơn động Tiểu viêm lại nhìn sang tiểu y tiên trong trậu Trong mắt hiện nên hạt quang trói mắt Cùng với sát khí Bằng hạ cốc Việc này còn chưa xong đâu Trường 1067 Tùng tích thiên hạt độc lòng thú Việc khu trừ băng trí lực trong cơ thể tiểu y tiên ước chừng làm cho tiêu viêm mất 4 ngày Trong 4 ngày hắn gần như sử dụng trăm loại thuốc để làm sực liệu rồi dung nhập bên trong thủy dịch Sau đó để cho tiểu ích tiên hút vào thể lội Từ đó dần dần tán đi băng trí lực ra ngoài Mà lần này thì cái nhìn của tiêu viêm đối với băng trí lực băng hạ cốc cũng tăng lý không ít Đấu khí có cảnh giới đấu tông mới có thể miễn cưỡng tù luyện Quả nhìn có chỗ bất phàm Dưới cánh sáng nhô hòa trong động Tiểu viêm đang ngồi xếp bằng Ở trên một khối đá Trước mắt hắn là một cái thùng nước nóng hội Lướt trong chậu một màu đỏ sậm Mà tiểu ít tiên đang ngồi thị Hạm sang của làng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng trong đó Từng giọt mồ hôi mang theo Hàn khí không ngừng toát ra Sau đó Theo khuôn mặt chảy xuống Những giọt mồ hôi đó Vừa nhỏ xuống nước trong chậu gỗ Lập tức bị nhiệt khí phân giải Lước thuốc trong chậu Giờ phút này đã bị hấp thu rất nhiều bởi vậy làm cho thân thể như ngọc như hoa Của tiểu y tiên khẽ lộ Dưới cái cảnh hơi nước bốc lên lồ lộ Một thân hình tuyệt mỹ như thế Gây cho người ta cảm giác yêu thích Không muốn rời tay Sương mù nhạt nhạt Từ trong chậu gỗ bốc lên Tạo thành những cái làn sương trắng tuyết Những làn xương trắng này rơi xuống Trên chán tiểu y tiên rồi tiếp tục chạy xuống dưới Đồi má của làng dưới phút này hơi đỏ hồng Làm cho làng quyễn rụ động lòng người Trong mắt màu tím đẹp của làng Cũng là đung đưa tả ra một cái hấp dẫn khác thường Trong chầu gỗ Sực lực màu hồng không ngừng dũng mãnh Tiến vào trong cơ thể tiểu y tiên Cứ một lúc như thế Đột nhiên thân thể của làng khẽ run một cái rồi khệ quát lên. Đúng lúc này, thì một đạo hàn khí ngưng tụ thành một cái khối băng nhỏ, tự nhiên từ trong miệng nàng phun ra, bắn đến một tảng đá lớn trong sơn động. Nhất thời tảng đá phát ra một tiếng kêu răng rắc, rồi bị từng tầng lớp lớp bằng bọc lại. Sau đó phun khối băng nhỏ thì vẻ mặt tái nhợt gương mặt tiểu Y Tiên cũng giật đi rất nhiều, đã hiện lên chút hồng nhuận. Tiêu viêm đang nhắm mắt tu luyện cũng vì động tĩnh như vậy mà hở mở hai mắt ra Thấy sắc mặt của tiểu y tiên không khỏi vui vẻ Băng chi lực đã bị bài xích hết rồi chứ Tiểu y tiên cười gật đầu Vậy thì tốt rồi Thứ lại đúng là rất khó đối phó Ta thí nghiệm hơn 200 loại dược liệu mới tìm ra dược liệu thích hợp nhất Thế thế tiêu viêm buông lỏng một hơi cười Nếu như băng chi lực đã bị bài xuất không còn gì đáng ngại nữa Và vết thương khác trong cơ thể người Thì là chuyện nhỏ ta sẽ chữa lành Tiểu ý tiên gật đầu Đối với bận bản sự Luyện đàn của tiêu viêm Thì là cũng không hề có chút hoài nghi nào Người Người có thể xoay người dưới đi chỗ khác được không Đôi mắt tiêu viêm dần Đầu tiên là ngẩn ra Chợt số hổ Lỡ lụ cười rồi vội vàng chuyển thân hình sang một bên Thấy tiêu viêm đã xoay người Tiêu viêm Tiểu Y Tiên khẽ thở dài, ra một hơi, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, rồi một cái thân hình mềm mại của nàng từ chỗ gỗ bay vụt ra, tay nàng vơ động lấy một bộ quần áo sạch sẽ khác trong dưới chỉ, sau đó xoay tròn một cái, bao bọc toàn thân hình tuyệt mỹ của nàng. Được rồi, nghe thấy âm thanh đằng sau thì Tiểu Viêm mới quay đầu lại. Thấy Tiểu Y Tiên giờ đang mặc một bộ quần áo màu trắng, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngị. Khí chất Tiểu Y Tiên bây giờ Rất giống làng làm xưa ở Trấn Thanh Sơn mà tiêu viêm lần đầu gặp một người con gái như một khối ngọc làm ấm lòng người khác. Giờ phút này làng mới chân chính là nữ tự tiểu y tiên trong lòng tất cả song binh tại Trấn Thanh Sơn, chứ không phải là độc nữ của độc tông xuất vân đế quốc mà người khác nghe qua đã sợ vỡ mặt. Chậm rãi thu về vẻ mặt vui mừng trong mắt lại. Tiêu viêm cũng khẽ than trong lòng, có thể nói đoạn thời gian tại xuất vân đế quốc. Là thời ghi hắc ám nhất trong lòng tiểu y tiên Mặc dù sau này à, Có hắn làm bạn Nhưng làng vẫn ở là im lặng như trước hiển nhiên vẫn bị ký ức không vui ảnh hưởng Nhưng mà nhìn nắng bây giờ Dường như làng thực sự bước qua cái bóng mà ký ức đó Làng bây giờ mới đúng là tiểu y tiên tiêu viêm nhận thức Nhìn cái gì đấy Đôi mắt đẹp tiểu y tiên xoay người khẽ nói Ngắm mỹ nhân Tiêu viêm chiều tức cười một tiếng Sau đó nhảy xuống tảng đá lớn bên cạnh tiểu Y Tiên, tay hắn cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hơi nhắm mắt lại bắt đầu xem thương thế bên trong người nàng. Đôi mắt đẹp tiểu Y Tiên khẽ sừng lại trên mặt người trẻ tuổi. Có lẽ gương mặt này không phải là gương mặt anh tuấn nhất trong những người nàng đã gặp, nhưng lại là làm cho người khác ấm lòng vô cùng. Vô cùng ôn thuần. "Cảm ơn ngươi." Tiểu Y Tiên cúi đầu. Dùng một thanh âm chỉ là nghe được Rồi chật lở một nụ cười vô cùng xinh đẹp Lụ cười dường như khác hẳn với trong quá khứ Giống như thêm chút gì đó Làm lụ cười càng thêm xinh đẹp động lòng người Đôi mắt đang khép hờ của tiêu viêm Chậm rãi mở ra nhìn về tiểu y tiên cười nói Tình trạng tốt hơn ta nghĩ Người ăn một viên đan dược này vào Hẳn trong 2-3 ngày thì hoàn toàn khôi phục Với giấc nời thì tiêu viêm đã bị lấy ra một quả đan dược tròn trong giới trị Đưa cho tiểu y tiên Đưa tay nhận lấy hàn dược Tiểu y tiên gật đầu một cái Có tiêu viêm bên cạnh dường như nàng cũng an tâm hơn rất nhiều Ách nàn độc thể thế nào Tiêu viêm nhìn về Sắc mặt tiểu y tiên một chút Đột nhiên nói ổn mà Tiểu y tiên mỉm cười nhẹ nói Vẫn hoàn hảo ư Tiểu viêm nhướn mảnh âm thanh không khỏi châm xuống Đối với thái độ này của tiểu y tiên Hắn hơi có chút không thích Dường như cảm nhận được sự hồn rỗi Của tiêu viêm Tiểu ý tiên cười nhỏ giọng nói Nếu như độc thể phát ra thì nó sẽ phản vệ vào thần trí ta Lúc đó ta cũng không nhận ra người đâu Trong trí nhớ của làng Thì người trước mặt này chiếm một vị trí rất lớn trong lòng Hắn là người bằng hữu của làng Cũng là người bằng hữu duy nhất Luôn tán thành nàng Đương nhiên Người từng là bằng hữu đơn thuần này Giờ đây trong lòng làng có cái chuyện biến càng thêm sâu lặng hơn Đừng có nói thế Yên tâm đi Trong 2-3 tháng nữa ta sẽ đem mà hạch thiên độc hạt long thú thu trong tay Đến lúc đó Có thể trật để khống chế ách nan độc thể Tiêu viêm bất đắc sĩ lắc đầu nói Tuy đó hiện giờ trong giới trị án Có một quả mà hạch thiên độc hạt long thú Lục sai Nhưng không đạt yêu cầu Trừ khi đến bước cuối cùng không có Thì tiêu viêm không muốn dùng thứ này nó quá mạo hiểm đối với sinh tử tiểu y tiên Thiên độc hạt long thú Như vậy hai mắt đẹp của tiểu y tiên khẽ mở Trên gương mặt có chút cổ quái trần trừ một chút mới nói. Nếu như thiên độc hạt long thú, có lẽ lạc thần giản cũng tìm được. Tiêu viêm ngận ra, chợt dùng ngữ khí như điên cuồng nói, là cấp bậc nào? Chắc là cấp bậc, đều đã có thể hóa thanh hình người. Tiểu ý tiên nhẹ rộng nói, người gặp quá rồi, ở nơi nào? Trong mắt tiêu viêm xuất hiện nét vui mừng vội vàng hỏi. Độc vật lạc thần giản tung hoành khắp nơi trong đó có một con độc vật ma thú thực lực khủng bố. Lên thế lực vô cùng khủng bố đó. Có một cái thiên độc hạt thú là một con bá chủ nơi đây. Tiêu Y Tiên khẽ đưa tay hất tóc, trên gương mặt có chút cổ quái nói: "Ta ban đầu đi vào lạc thần giản không lâu, có gặp qua tên thiên độc hạt long thú đó. Tên đó vừa thấy ta thì y như kẻ điên, không ngừng gào khóc muốn bắt ta về làm nữ nhân của hắn." Lúc đó ta mới đã bị trọng thương. Cho nên không muốn dây dưa với hắn Chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi Tiểu biệm sững sờ nhìn tiểu y tiên một cách cổ quái Lát sao không ngừng lắc đầu cảm thấy buồn cười nói Xem ra lực hấp dẫn của người không nhỏ Tất cả ma tú cũng bị người làm cho điên đạo như thế Còn muốn người bắt về làm ấp chạy phu nhân Có cái gì đáng mà cười Tên này rõ ràng nhìn chúng ách nàn đục thể của ta Thấy thế thì tiểu y tiên cũng khẽ đỏ mặt lên Sẵn dọng nói Biết ra mặt tiểu y tiên mỏng Tiêu Viêm cũng không cười nữa, trong mắt lộ vẻ hưng nói: "Đại gia hỏa kia thực lực thế nào?" "Ta không cùng hắn giao thủ nhưng sợ rằng mạnh hơn cả đám người băng phủ, chắc khoảng bát tinh đấu tông." Tiểu Y Tiêm trầm ngâm nói: "Bát tinh đấu tông à?" Tiêu Viêm khẽ gật đầu, may mà không phải một khối xương quá cứng, rồi cứ trở thường trước đã, đợi đến khi thương thế ngươi lành hẳn chúng ta động thủ thiên độc hạt long thú kia, nếu như có được mạch của nó Vấn đề ách nàn độc thể cũng coi như giải quyết xong Hơi chậm ngầm Tiêu viêm đưa ra quyết định Nghe vậy thì tiểu y tiên gật đầu một cái Ách nàn độc thể vẫn là một tảng đá lớn trong lòng Nếu như giải quyết sớm Thì vẫn là điều tốt nhất Ta cũng phải chuẩn bị một số việc Để phòng vạn nhất có gì xảy ra nữa Tiêu viêm cười cười Thân hình vừa động thì lại ngồi xếp bằng Trên tảng đá lớn Mà trong đôi mắt đen nhánh cũng hiện vẻ hưng phấn Hắn cũng muốn biết sau khi khống chế hoàn toàn ách nan độc thể thì thực lực Tiểu ý Tiên tăng tới trình độ nào? Có thể tăng tới đấu tôn hay không? Nếu như có thì chẳng phải có thêm một thiên hỏa tôn giả bên cạnh hắn, hai cường giả đấu tôn ư. Nghĩ tới đây tiêu viêm không khỏi có chút nóng nòng cùng chờ mong nếu như trước kia thì hắn nào có thể dự đoán được bên cạnh hắn cự nhiên tụ tập nhiều cường giả cảnh giới như vậy cơ chứ?